Ngày hôm sau, khi nghe Tĩnh Chi kể lại rằng mẹ và mậu cô đòi Phương Nghị bồi thường về mặt tinh thần cho sở Dương Tiêu Tiêu thấy thanh khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng Một người vốn sĩ hết sức nghiêm túc như Phương Nghị Khi phải đối diện với hai người phụ nữ trung niên so đó mà cả ấy sẽ phải như thế nào Cô liếc trộn vào phòng làm việc của Phương Nghị rồi ghẽ hỏi Tĩnh Chi Sau đó thì sao? Đừng nói với mình là mẹ cậu móc được tiền từ túi của Phương Nghị đấy nhé chi phi cười. Họ ấy ư? Họ ấy nhiều cũng thơ hưởng đôi chút tinh thần đấu tranh của bà mình. Cậu tưởng ông chủ của cậu là người tốt đến thế chăng? Chỉ mấy câu thôi là anh ta đã khiến hai bà già ấy đi chỗ khác rồi. Hai bà già lầm cầm phi lại cứ tưởng rằng mình đang thả cần câu dài để bắt được con cá lớn. Hay ngờ, cá thì chẳng câu được mà ngược lại còn vớ phải một hà bá cả nên không buông. Tịnh chi không còn tương tốt đẹp với phụ Vì vậy lời lẽ cũng có phần cay nghiệt Tiêu Tiêu cười Cậu đang ở chỗ làm phải không? Nói như vậy không khéo đồng nghiệp hay thấy Thì bộ mặt thần của cậu sẽ bị bệnh trần đấy Ở đầu dây bên kia tĩnh chi cười đáp ý Hi hi, mình đang trong nhà vệ sinh, không có ai đâu Cậu trốn vào nhà vệ sinh, chỉ để buôn với mình chuyện này à Tiêu Tiêu hỏi, mắt nhìn đồng hồ Cô bạn này đã dây cá dây múa gần 20 phút rồi Mặc số công việc hôm nay không nhiều lắm Nhưng cũng không có nghĩa cô có nhiều thời gian để buôn dưa lê về tĩnh chi như vậy Ở đầu dây bên kia giọng tĩnh chi sôi sụp Tất nhiên không chỉ để nói một chuyện đó Mình đang nẫu hết rụt gan đây này Bọn mình sắp thay xếp rồi Là vị chủ nhiệm biến thái không lấy được chồng đó ư Tiêu Tiêu hỏi Nếu là chị ta thì đã tốt Không phải chị ta Mà người trên chị ta nữa Tiêu tiêu mỉm cười Với vẻ không thiện chí cho lắm Rồi đưa mắt nhìn xung quanh và hạ giọng nói Thấy sếp của chị ta Thì có gì mà cậu phải kích động như vậy Hơn nữa theo cách nói của cậu Còn có người đàn ông nào khác Dám ở trên chị ta cơ à Tĩnh chi biết tiêu tiêu Cố tình bóp mèo những lời của cô Liền cười mắng Mình nói tới người đàn ông ở vị trí trên cô ta Đột quỷ ạ Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới chuyện bại bạn Cậu họ dê sao thế hả? Mình họ tiêu đích thực đi chứ Tiêu tiêu cố nhịn cười trả lời một cách nghiêm túc Mình không rưỡi hơi đấu khẩu với cậu nữa Chắc cậu không thể đoán được Ai sẽ về chỗ bọn mình đâu Tịnh chi nói với giọng phẫn nộ Nghe giọng rít qua kẽ răng của tịnh chi Tiêu tiêu chỉ muốn phi cười Cô biết tịnh chi luôn phải cố làm ra vẻ thùng nữ Ở nơi làm việc cho là rất hột sở Cô cũng đoán được rằng Chỉ khi nói chuyện với cô, Tịnh Chi mới không hề dấu diếm che đại như vậy Vì thế cô cười hỏi Chắc không phải ôn dụ hàm đấy chứ Cậu thông minh tới mức khiến mình bị ghen tị Tịnh Chi nói Tiêu Tiêu không ngờ được rằng đó lại là ôn dụ hàm Chỉ tiện mồm nói một câu như vậy, ai rẻ lại đúng Hả nào mà hôm nay Tịnh Chi cứ đùng đùng như lên cơn phong giật cầu xin Thượng Đế chết trả cho cậu Tiêu, tiêu cười Mình thực sự chịu thế đấy Mình còn phải làm việc kẻ lát nữa Yêu tình Hà bá lại đòi mình nộp báo cáo phân tích Nói chuyện sau nhé Nói xong cô liền ra máy luôn Chẳng có chút nghĩa khí gì cả Tịnh chi tức giận nói Quay người lại nhìn mình trong gương Gỏ má đỏ hồng Đôi mắt long lanh Trời ạ sao mình lại cảm thấy kích động thế nhỉ Tịnh chi lầm bầm Cảm tưởng như sắp cắn xé cười khác Mày mà tóc dài Chứ nếu không chắc sẽ dựng đứng cả lên Nếu vậy trông cô chẳng khác gì con gạt trọi Chỉ làm một ôn dụ hàm thôi mà Cần gì phải đến mức ấy Cũng không thể trách Tịnh chi Sao lại có phản ứng gây gắt đến như vậy Vì quả thực cô không hề có chút Giải bị gì về tâm lý Buổi sáng vừa mới bước chân đi cơ quan Tiểu vương ở bàn đối diện đã cho cô biết tin tức về hè suốt rẻ mới ra lò rằng Xếp trên đã thay, đó là một nhân tài trẻ tuổi của giới tiền tệ Mà nghe nói lãnh đạo phải bỏ khá nhiều tiền mới mời được về Tịnh chi nghe cũng thấy rất vấn chấn Tuy nói rằng cô chỉ là một viên chiếc quen Dù đây xếp là ai chăng nữa cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới cô Nhưng tiểu vương đã thổi phòng nhân vật thần vị ấy quá mức Khiến cô không khỏi nhen nhóm lên giấc mộng thiếu nữ trong lòng Mặc dù cô đã có mục tiêu là dương lôi, nhưng điều ấy cũng không ngăn cản cô có những thần tượng khác. Thấp thỏm chào mong nhân tài trẻ tuổi ấy xuất hiện, mà ai đi gần chưa mà thấy trưởng phòng bài cốt tinh kéo đôi giày cao gót bảy phân bước vào. Chị ta vỗ tay hai cái rồi nói bằng một giọng ngót như mía lùi. Các đồng nghiệp, tôi xin giới thiệu, đây là tổng giám đốc mới của bộ phận chúng ta. Tĩnh Trì vội của mọi người đứng lên và nhòe một nụ cười rất đúng kiểu về phía người đàn ông phía sau bà cố Tinh. Chỉ mới thoáng nhìn, cô đã lập tức thấy trời tối sầm lại. Giọng nói thế thè tròi ta của bà cố Tinh không còn thấy đâu nữa, những âm thanh xung quanh của cô cũng như biến mất, chỉ có một khuôn mặt đắc ý của Uông Sự Hàm. Miệng là nụ cười lãnh đạm, Uông Sự Hàm tỏ vẻ chân thành khi nghe những lời giới thiệu của bà cố Tinh. Khi đến bên tịnh chi Nói miệng của anh ta nhếch lên Bắt đầu có ý chào cô Tịnh chi không thể nào tưởng tượng được rằng Tài năng trẻ mà cô dai cùng ông Đã càng nửa ngay trời Lại chính là anh ta Trong lòng cô không chỉ có sự thất vọng tràn trè Mà còn có cảm giác bị lừa gạt Cứ như thế ô dụ hàm Đã lừa gạt tình cảm của cô vậy Anh ta đã cố ý Chắc chắn anh ta mới nhìn thấy Điệu bộ sững sỏ của mình đây mà Tịnh chi tức giận nghĩ Lần ấy, sau khi giải ra chuyện bị cướp, ấn tượng vốn có của cô đối với anh ta đã có những thay đổi lớn. Anh ta đã nhìn thấy được rằng cha mẹ cô rất thích anh ta, nhưng đã không lợi dụng cơ hội ấy để lấy lòng hai ông bà. Cô tưởng rằng anh ta có chút khí chất đàn ông mà không dùng thủ đoạn bám xếp lấy cô nữa. Nhưng không ngờ anh ta chỉ im tiếng được mấy ngày và sau đó mang đến cho cô sự ngạc nhiên bất ngờ này. Và nưa lên mặt lấy lại bình tĩnh thì tiếng chuyên điện thoại trở vang lên. Tịnh Trì cầm lên xem Đó là số của ung dụ hàm Cô do dự một chút mới ấn nút nghe Giọng nói đáng ghét của ung dụ hàm vang lên ở đầu dây bên kia Giờ làm việc không ở vị trí Mà đi đâu thế à Thưa lãnh đạo Giờ làm việc cũng có thể đi vệ sinh chứ à Tịnh Trì đáp lại ẻo ẻo Lâu như thế sao Tịnh Trì liếp vào gương Nhắc mình cần phải bình tĩnh Hít một hơi thật sâu Cô khẽ đáp bằng một giọng rất dịu dàng Thưa lãnh đạo Tôi bị bí tiền Như thế không được sao Tiếng cười khẽ của ung dụ hàm truyền đến Tính chi cầm điện thoại ra xa một chút Rồi làm như ung dụ hàm Đứng ở trước mặt Cô đặt vào chiếc điện thoại mây cái để chút cơn tức giận Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra Một đồng nghiệp đi vào Tính chi mỉm cười Và gặt đầu với người ấy Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài Tôi quay điện cho cô, nhưng máy cứ bận suốt. Cô đã nấu chá bao lâu vậy? Uông Dụ Hàm cười khẽ hỏi. Trương Tịnh Chi trở về vị trí của mình, rồi quay đầu nhìn sang phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Phía sau cánh cửa lớn, Uông Dụ Hàm đang cầm điện thoại và cười nhìn cô với vẻ khoái trá Trương Tị Chi hoàng hốt tới mức vội quay đầu đi, lít nhìn đồng nghiệp xung quanh với vẻ cảnh giác. May quá, mọi người ai cũng đều đang bận rộn với công việc của mình vài người đang mải tiếp khách hàng chẳng không ai để ý đến cô Cách đây nửa tiếng đồng hồ tôi đã gọi cho cô nhưng máy cô bận Điều đó cho thấy ít nhất cô đã buôn dơ lên nửa tiếng đồng hồ trong giờ làm việc Kinh chi cô nến cơn thức giận trong lòng nói thật nhỏ Anh quản đối tôi à? ôn dự hào cười Vừa nãy cô gọi tôi là lãnh đạo mà Cô nói xem tôi có quyền quản cô hay không? Trường Tĩnh Chi tức đến mức không nói được gì nữa Nhưng không thể nào lớn tiếng tranh luận với anh ta Cô chỉ còn biết chậm mắt tự nhủ Không được nổi nóng, không được tức giận Dù sao cũng còn tốt hơn là bị bài cốt tinh huấn thị Tôi vừa giờ xem nội quy công ty Trong đó có viết rất rõ ràng Trong giờ làm việc mà gọi điện thoại nói chuyện riêng Sẽ bị phá tiền Khuôn dụ hàm cười nói Nhìn thấy Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía mình Bèn cầm lấy tập tài liệu lên tay hô hô về phía cô, cười nói. Nhưng cũng có điểm đáng được biểu dương, đó là đã không dùng điện thoại của cơ quan, vẫn biết sử dụng máy cá nhân. Tịnh chi nhìn thấy khuôn mặt toét toét của ôn Dũ Hàn từ xa, tức đến mức chỉ muốn đá anh ta vài cái. Nếu được can đảm thì cô đã xông tới, đập vỡ tan kén cửa kính phòng làm việc, rồi sau đó dẫm chân lên khuôn mặt nhau nhị đáng ghét của anh ta, quá to lên rằng, Này, người học uông kia, bà cô này không thèm làm ở đây nữa. Anh nhảy việc, tôi cũng sẽ nhảy. Nhưng đáng tiếc là cô lại không dám. Cô không có dưỡng khí, nhảy không khéo lại thành ngã xuống nước. Bởi vì thời buổi này, kiếm việc thật không dễ dàng. Cô rất muốn đập vỡ chiếc điện thoại của anh ta, nhưng lại không dám làm trước mắt anh ta, nên chỉ còn biết dùng bút, viết ngồi ngoặc xuống giấy. Cô tưởng tượng tờ giấy ấy chính là khuôn mặt của ung dụ hàm. Thôi không trèo cuốn nữa Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm được chứ Uông dụ hàm khẽ cười Coi như đã bỏ qua cho tỉnh chi Tịnh chi điều chỉnh lại tâm trạng Lịch sự đáp Không cần đâu cảm ơn Thật chứ Vâng Tịnh chi gật mạnh Sợ rằng giọng nói của mình không đủ dứt khoát Uông dụ hàm cười Cứ suy nghĩ thêm đi Nếu đồng ý tôi sẽ giúp cô Không cần đâu Không hối hận Tịnh Chi rất cương quyết Không hối hận ha ha thế thì được rồi Nhưng có điều này tôi phải cho cô biết Ôn dụ hàm hạ giọng Trường phòng của cô đã đứng sau lưng cô cả nửa ngày rồi đấy Tịnh Trì vội quay người lại Đối diện thẳng với gương mặt trang điểm rất kỹ của bài cố tinh Trường Tịnh Chi Trong giờ làm việc mà còn nói chuyện riêng lâu như vậy Xem ra cô rỗi rãi quá nhỉ Bài cốt tinh kéo dài giọng, dù nghe kiểu gì cũng không thấy chút thân thiện trong giọng nói đó. Tĩnh Chi mỉm cười ngợ ngập, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng tiếp theo của bài cốt tinh. Nói chuyện riêng trong giờ làm việc, chứ 100 đồng tiền thưởng. Sức lời chưa chờ phản ứng của Tĩnh Chi, chị ta đẩy cửa, nhưng đôi giày cao gót đi ra. Tĩnh Chi xứng người. Cậu Vương ở bàn đối diện nhìn sang với thông cảm, rồi lại nhìn bóng Bạch Cố Tinh, hạ giọng nói: "Bà chị ơi, hôm nay sao thế? Em đã nhắc bà chị mãi rồi, sao lại không để ý gì thế?" Đúng thế, sao cô lại không để ý đến lời cảnh báo của Tiểu Phương nhỉ? Hơn nữa, đây cũng là nói chuyện riêng ư? Tịnh Chi đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Ô Vũ Hàm, giống như anh ta cũng cảm nhận thấy ánh mắt của Tịnh Chi nên ngẳng đầu lên cười với cô, sau đó lại cúi xuống chăm chú và đám tài liệu trước mặt. Trời ạ, Tịnh Chi bỗng sức tỉnh, hai người nói chuyện điện thoại, dựa vào đâu mà chị ta chỉ phạt cô, còn anh ta thì không bị chút tổn thất nào, như thế còn gì là công bằng nữa. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Tịnh Chi nghĩ rằng cố gắng làm việc để được thăng quan tiến trước. Cô tồn loại người, đến giờ thì tới, hết giờ thì về. Cô cảm thấy ung dụ hàm chắc sẽ gây khó dễ cho mình, nên quyết không để cho anh ta có cơ hội ấy. Chờ đến khi ung dụ hàm ngẩn đầu nhìn sau phòng lớn bên ngoài thì chỗ của cô đã trống không từ bao giờ. Ngày đầu sếp mới đến làm việc, cả phòng ai cũng bận rộn hoặc rào vào bận rộn, chỉ riêng chỗ của tĩnh chi là trống đến tức mắt. bài Cô Tinh đang giới thiệu công việc với ung dụ hàm thì phát hiện thấy tổng giám đốc đang ngẩn đầu nhìn ra ngoài. Sắc mặt có vẻ u ám. Nhìn theo ánh mắt của tổng giám đốc thì thấy đó chính là chỗ bê trống của Tĩnh Chi. Cô cho điều ra vì sao tổng giám đốc có vẻ không vui như vậy. Thái độ, đó chính là vấn đề thái độ. Tuy không phải là về sớm, nhưng hành động hết giờ làm việc là về ngay lập tức của cô ta rõ ràng thể hiện sự không tôn trọng đối với tầm giám đốc. Xem ra phạt 100 đồng còn là ít. Ai cho đến tận giờ ăn tối Cơn tức giận trong lòng của tịnh chi Vẫn chưa ngôi ngoai Mặt cô xưng lên cứ như thể bị người khác quỷ tiền không bằng Cô chỉ ăn qua loa cho xong bữa Mẹ cô nhìn thấy con gái không vui Hỏi thì sợ chạm vào khó thốt súng Không khéo cơn tức giận của con Lại chút sang mình Nếu không hỏi thì trong lòng thực sự không yên tâm Cuối cùng không nén được Bà lấy khử tay Huyết chồng mắt ra hiệu Hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì Bố tĩnh chi thì khỏi phải nói Từ hồi còn trẻ đã hết lòng phục vụ vợ Nên chỉ cần bà đưa mắt một cái Thì dù có là khó thuốc súng Cũng cứ xông vào <cười> Bố tĩnh chi hắng rong Con gái hôm nay sao vậy Khó chị ở đâu à Con không sao Tĩnh chi trả lời bằng một câu oài oài Nhìn thấy mẹ vẫn đang chờ câu trả lời của mình Bèn thở dài nói Hôm nay con xui xẻo Mất 100 đồng À mất tiền chứ gì Vậy mà bố cứ tưởng là có chuyện gì to tát cơ Bố cô thỏ vào vùng tay rõ mạnh Đừng tức giận nữa Bố sẽ bù cho con Con cứ vào lấy ở tụi áo của bố Đó không phải là vấn đề tiền nông Mà là Đây là chuyện không thể nói rõ ràng Với bố mẹ được nghĩ. Cô né nửa câu còn lại đầy ba cơm ra. Con no rồi, bố mẹ cứ ăn đi. Mẹ cô nhìn theo con gái, nói với chồng bằng giọng chắc chắn. Đây nhất định không phải là vấn đề tiền nong. Bố cô cũng có vẻ trầm ngâm gật đầu đáp. Đúng vậy. À mẹ nó này, lần sau bà xào rau cho bữa sớm một chút, tôi thấy. Mẹ Tịnh chỉ, Chi trừng mắt lườm chồng một cái. À, ngon, ngon lắm Cô Tị Trì vội cười Hôm qua Chỉ sợ ăn nhiều quá sẽ béo mất Ngày hôm sau vừa đến cơ quan Trường Thị Trì đã bị bạch cô tình Cho gọi ra và nói xa xôi rằng Là con gái thì cần phải cố gắng Phân đấu ra sao Rồi thì cần phải dành nhiều thời gian cho công việc như thế nào Cần phải có lý tưởng và hoài bão Không nên đến đâu biết đến đấy Không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến Việc đầu cơ kiếm lợi Thượng đế rất công bằng, thành công sẽ đến với những người luôn cố gắng vươn lên. Thị trì nghe mà càng thấy giàu ruột, bụng nghĩ. Tôi có trêu gặp ai đâu, tôi cũng có kêu rằng thượng đế không công bằng đâu. Tôi hoàn thành công được sớm, hết giờ đi về, như thế chẳng nhẽ cũng là sai. Rõ ràng là một bài cố tinh này cố ý gì khó dễ cho mình. Và tất nhiên, mọi nỗi ấm ức ấy đều chút cả lên đầu uôn ruộng hàm, Mặc dù anh ta cũng rất ấm ức từng không chịu được Tịnh Chi lại lần vào trong nhà vệ sinh Gọi điện cho Tiêu Tiêu Nói về giọng nặng nề Nếu cậu sẽ ghép một người Thì làm thế nào để khiến cho người ấy Sống cũng không bằng chết Tiêu Tiêu cười Đàn ông hay phụ nữ Tịnh Chi ngớ ra Thì có gì là khác nhau đâu Tất nhiên là có chứ Tiêu Tiêu cười Nếu đàn ông Thì cái thức trả thù tốt nhất là làm cho người ấy yêu mình Sau đó thì người đã anh ta chó chết đi sống lại Nếu là phụ nữ thì sao? Tịnh chi hỏi Khuôn mặt của bài cô Tinh thoáng hiện lên trước mắt cô Thế thì hãy làm cho người đàn ông của người ấy yêu mình ha ha rồi hành hạ cho ấy chết đi sống lại Chẳng hiểu đây là thứ lý luận chó chết gì không biết Tịnh chi chửi, nói như vậy Nếu muốn trả thù uống dụ hàm thì phải làm cho anh ta yêu mình Vừa mình nghĩ vậy Tịnh Chi đã dùng cả mình Cô đưa tay làm dấu thánh trước ngực Sau đó chấp hai tay lại cầu phần A-di đào Phật Khó khăn lắm cũng tới được ngày cuối tuần Lát nữa chờ tôi rồi cùng về Uống dụ hàm nói cho điện thoại Chúng tịnh chi cẩn thận quan sát phía sau máy quá không thấy vẹt cốt tinh Chắc chắn là mình không bị phạt tiền Cô bèn đáp bằng giọng thắc ý Xin lỗi tôi đã hẹn với bạn trai đi ăn và dạo phố rồi Ông dụ hàm phì cười trong điện thoại Cứ như đã nhìn thấy hết thủ đoạn của tĩnh chi Tĩnh chi cảm thấy mặt mình hơi nóng Có gì đắng cười đâu Ông dụ hàm thôi cười Không để ý gì đến lý do của chương tĩnh chi Nhắc lại một lần nữa Bạn ưa đợi tôi rồi cùng về Dựa vào đâu Tĩnh chi bất giác cao giọng Nhìn thấy tiểu phương màn đối diện kinh ngạc nhìn mình Vội cười ngợn ngùng Sau đó hạ giọng nói rằng từng tiếng Còn khuya nhé Được thôi Nếu cô không muốn Thế thì chỉ còn cách tượng chế thôi Coi như là làm thêm vậy May quá tôi lại đang có quyền trong tay Thịnh Trì cũng không chịu lép vế Làm thêm thì làm thêm Tất cả cùng làm Có sao đâu Ôn dụ hàm cười Ai bảo là mọi người đều làm thêm Tôi chỉ giữ một mình cô lại làm thêm thôi Có cần tôi tuyên bố với mọi người không? Tịnh Trì thực sự cảm thấy bất lực Trước sự vô sỉ của ông Dụ Hàm Bục nghĩ lại có người mà dày đến thế Tịnh Trì hít một hơi thật sâu Cuối cùng quyết định tạm thời dùng thái độ thòa hiệp Nên đành nói như hụt hơi Thôi được, khỏi cần nói nữa Tôi sẽ chờ anh là được chứ gì? Giờ tan ca đã qua Tị chi ít khi làm thêm giờ Cũng không biết tan ca mà chưa về thì cần phải làm gì Nên hết sợ từ này lại mất mê thứ khác Làm ra vẻ như đang làm thêm giờ thật Trong bụng cô thầm rùa ung dụ hàm Tới cả ngàn lần Bắt một người đã làm xong phần việc của mình Làm thêm giờ Như thế chẳng phải rất rõ ràng là muốn làm khó cho người khác sao Này Tiểu vương gọi cô từ bàn đối diện Tị chi ngẳng đầu lên không hiểu Tiểu vương cười danh mãnh Chị cũng làm thêm mà Thấy tĩnh chi vẫn nhìn mình ngơ ngác Tiểu vương bèn đưa tay chỉ xung quanh Lúc ấy tĩnh chi mới phát hiện ra Phòng làm việc lẽ ra đã trống từ lâu Thì bây giờ vẫn còn trong tình trạng bận rộn Mỹ nữ nọ, người đẹp kia Còn cả bấy cô tinh nữa Vẫn chưa về Tất cả đều đang làm thêm dò Bây giờ thì rõ rồi chứ Tiểu vương cười hì hì Liếc trụ về phía phòng làm việc của ông Dụ Hàm kể nói Đều là vì anh ấy, nhìn xem, đó chính là lực hấp dẫn đấy Cơ quan của kinh chi vốn có ít vì chính cánh Bây giờ các chàng trai đã về bớt nên chỉ còn lại các cô gái Thế nào bà chị, bà chị cũng có ý kiến gì chăng? Bây giờ cô chỉ thấy buồn cười Đến nhìn vào phòng làm việc của ông Dụ Hàm thì thấy Một đồng nghiệp bên một tách cà phê đang gõ cửa phóng anh ta Cô không nghe được cuộc đối thoại giữa hai bên, chỉ thấy ôn dụ hàm mỉm cười rất dịu dàng với người ấy. Người đồng nghiệp đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh ta và nói mấy câu gì đó, khuôn mặt thoát ứng hồng rồi mới quen người bước ra. Người đồng nghiệp ấy bước ra chưa được bao lâu thì một người khác lại bước vào, lần này không phải là cà phê mà là một món đi tâm gì đó. Ôn dụ hàm cũng mỉm cười dịu dàng như vậy, có vẻ muốn từ chối nhưng món điểm tâm ấy vẫn được đặt lên bàn của anh ta. Định Trì cũng cảm thấy hơi đói. Cô phục phục lên bàn một lát, bỗng nhiên cảm thấy mình ngốc hết chỗ nói. Bây giờ mình cứ bỏ về, xem uống dụ hàm có đuổi kịp được không. Đúng lúc, cô khoác túi lên, đang định đi thì uống dụ hàm bước ra. Tổng dám nó uông, anh nhìn mọi người tích cực như thế này, thì anh cũng nên có chút ghi nhận gì chứ nhỉ. Một người cầm đầu, Thế là tất cả lập tức ủa theo. Cuồng sự hàm cũng rất dứt khoát. Được, tôi mời mọi người đi ăn. Tính chi sự người, tay cầm túi sách, vẫn chưa hiểu là có chuyện gì thì đã bị các đồng nghiệp huyền áo nhịp kéo lên xe. Mọi người hò hét đòi xếp thao, nhưng đến lúc ăn món thì chẳng ai chịu. Nhân là các cô gái, ai cũng tỏ ra rất lịch sự từ tốn. Ngoài mấy món rau, salad ra Chẳng có món gì khác Tịnh chi có cảm tưởng Dường như mình đang đi ăn cùng với mấy nhà xưa trong chùa Bởi chỉ có họ Mới ăn những món chay tịnh ấy Ngoài hai người đàn ông Còn lại là cả một bầy yến oanh Nhìn cả phòng Thấy mắt thanh mềm liễu Tịnh chi khẽ thi thầm với tiểu vương Mùa xuân đến rồi Tiểu vương vừa nhấp một ngụm trà lên miệng suy nữa thì phì ra Cậu ta nhìn xung quanh Thấy những lòi của Tịnh Chi quả không sai, vì thế đã phật đầu tán thưởng lòi của cô. Tịnh Chi vẫn nhớ chuyện bị phạt 100 đồng mấy hôm trước. Cảm thấy nhân từ với kẻ thù là tàn bạc với bản thân, vì thế cô quyết định cầm thực đơn lên chọn những món bản thân thèm từ lâu mà không dám ăn. Tiểu vương thấy thế, không khỏi giật mình, vội đưa tay xuống gầm bàn làm động tác tỏ ý thám phục Tịnh Chi. Thấy Tị Chi không có phát ứng gì, bèn ghé sát tay cô thì thầm. Chị quá xứng là anh hùng. Trong lúc chào món ăn được bê ra, mọi người chuyện chó dâm gian. Chủ đề câu chuyện tự nhiên quay về uống dụ hàm. Sếp ơi, anh đã có bạn gái chưa? Một đồng nghiệp mệnh dạn hỏi, thay cho suy nghĩ của tất cả mọi người, ngay cả Tị Chi lúc ấy đang cúi đầu uống trà cũng phải ngầm đó lên lướt nhìn uống dụ hàm. Tai dòng lên, Hiếu Kỳ chờ nghe câu trả lời của anh ta Buôn dụ hàm cười, mắt đảo một vòng Câu hỏi này dân khó trả lời Mọi người nhao nhao Xếp ơi nói đi mà, có gì xấu hổ đâu Thị trì bỗng cảm thấy trong lòng rất hồi hộp Bàn tay tự nhiên giữ chặt lấy cái cốc Chỉ sợ trong lúc cao hứng Buôn dụ hàm sẽ nói bừa câu gì đó Cô Dụ Hàm vẫn cười, ánh mắt dừng lại ở chỗ tịnh chi, rồi sau đó lại rời đi, hướng với các cô gái đang hồi hộp lắng nghe. Nói thế nào nhỉ? Tôi đã từng theo đuổi một người, nhưng hình như cô ấy lại không thích tôi. ấy xem, anh lừa chúng tôi chứ gì, làm gì có cô gái nào từ chối được anh? Tôi không lừa mọi người đâu, thật đấy. Cô Dụ Hàm thôi cười, nói với vẻ rất nghiêm túc. Không những cô ấy từ chối... Mà ngay cả về mặt Cũng không bao giờ tươi tỉnh với tôi Mọi người đều ngớ ra Bạch cố tình lập tức đừng dậy Cười lấy lòng Tổng giám đạo Uông Nếu thế thì cô ta đúng là người không có mắt Uông dụ hàm mỉm cười không nói Một người nào đó hưởng ứng Bỏ qua một người đàn ông tốt như sếp Thì thế nào cũng có lúc cô ta phải khóc Cũng có người nói Hãy lắm, ha ha, như thế chúng ta sẽ có cơ hội rồi Chúng ta cần phải cảm ơn cô gái ngốc ích ấy Định chi cảm thấy không thể nghe thêm được nữa Cô sợ mọi người tiếp tục bàn tán Luận tội cô thêm kẻ đám bị trà chu đất diệt Cô lạnh lùng nhìn ôn dụ hàm Cảm thấy anh ta thật vô duyên Cái trò trẻ con ấy chẳng có gì là hay ho Cô lén tìm ở góc khuất gọi điện cho dương lôi Ở đó dây bên kia dương lôi cũng dịu dàng cười Bữa cơm ăn có ngon không? Tịnh Chi không né nó lắc đầu, hạ giọng ca cầm Chẳng có gì ngon cả, hơn nữa, cả một đám, hơn nữa cả một đám đông ồn ào khiến em như hết cả đầu. Dương lôi cười, "Đều là đồng nghiệp cả, chịu khó một chút, đừng tỏ ra không hòa đồng với mọi người. Chịu khó thêm chút nữa, ăn xong rồi gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón em." Nghe xong những lời nói đó, những khó chịu trong lòng cô tan biến hết, nụ cười đã xuất hiện trên môi. Cô khẽ nói, Không cần anh để đón em đâu, em sẽ tự đón xe về được mà. Thôi mà, đừng nói nhiều nữa, em ra ngoài hít hỏa một chút rồi trở lại bàn ăn đi, một lát nữa anh sẽ tự đón em. Dương lôi nhẹ nhàng, Vịnh chi không nói gì nữa, ta điện thoại và quay trở lại phòng thì phát hiện chỗ ngồi đã trống đi rất nhiều. Ôn dụ hàm không có ở đó Bài cố tình cũng không Ngay cả mấy nữ đồng nghiệp mồm ép nhất Ngày hôm nay cũng không còn ở đó Mọi người đâu cả rồi Tịnh chi hỏi tiểu vương Tiểu vương cười Xem đi thanh toán Còn các cô gái của chúng ta Thì đang tạo điều kiện cho sếp tình cờ gặp riêng Tịnh chi ngớ người Chẳng nhẽ chỉ một lúc như vậy Mà cũng phải tình cờ gặp riêng mấy lần Thì mới được sao Ngồi cùng trong phòng cả một buổi tối mà cũng không đủ sao? Chị Lý đã có chồng, nhìn thấy Tĩnh Chi phải ngơ ngác, vâng giác phì cười. Không hiểu phải không? Chưa đọc tiểu thuyết bao giờ à? Tất cả nhân vật chính chẳng phải được gặp riêng nhau dỡ chừng bữa ăn và nói với nhau mấy câu riêng tư đó sao? bọn họ thật sự dám yêu đương nơi làm việc ư? Tĩnh Chi ngạc nhiên hỏi, bọn người ấy thực sự cần tình yêu chứ không phải là bánh mì. Chị lì biểu môi Có gì mà không dám Đó là chuyện cần kiên kĩ cơ mà có nói thì cô cũng không hiểu được Lương tháng của bọn họ là bao nhiêu Còn lương tháng của tầm giám động uông là bao nhiêu Theo đuổi đối anh ta Thì dù có phải nghỉ làm Thì cũng có sao đâu Anh ta sẽ nuôi được cô Vĩnh Trí lắp đầu Cảm thấy không hiểu Chẳng nhẽ bà cô Tinh cũng có suy nghĩ đó Mấy ngày trước chị ta còn dạy mình là phải phấn đấu vươn lên cơ đấy Ăn cơm xong lại có người đó đi uống nước Ánh mắt của Ún Sụ Hàm lướt qua người Tịnh chi Rồi mỉm cười lắc đầu Mọi người đi đi, ngày mai tôi còn có việc Tôi không thể đi được Dương Lôi đã đợi ở bên ngoài Nhìn thấy Ún Sụ Hàm cũng có mặt ở đó Anh hơi sững người lại Sau đó bước đến chào Những người khác bây giờ mới nhìn thấy Dương Lôi Thấy anh đẹp trai tuần tú Mấy cô bạn đồng nghiệp của Tĩnh Chi Cứ ngay người nhìn Tĩnh Chi thấy thế lại càng thêm đắc ý Nói với đồng nghiệp một vài câu xong Cô kéo Dương Lôi đi Có ai đó nói với sau lưng cô Này người đẹp Chứ có người yêu mà quên bạn là không được đâu đấy nhé Mọi người đều cười ồ Tĩnh Chi đỏ mặt Dương Lôi khép vỗ vào tay cô Rồi nói với ôn rụ hàm Chúng tôi về trước đây Lần sau cùng đi chơi nhé Ôn dụ hàm gật đầu cười khiên cưỡng Ôn dụ hàm đã bỏ chỗ làm cũ Và bây giờ là sếp của em Sau khi xuống tàu điện Không hiểu vì sao tĩnh chi rất muốn giải thích Với dương lôi Lý do vì sao ôn dụ hàm cũng có mặt Dương lôi mỉm cười dịu dàng Và đưa tay khẽ phước mái tóc của tĩnh chi Ngốc ả Tĩnh chi lên mặt nóng gian Khẽ đáp mở cách điệu đà Em ngốc chút nào Dương lôi không nói Nắm tay tịnh chi đi về phía trước Trong lòng tịnh chi Dương lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào Mặc cho dương lôi nắm tay cô dắt đi Cô thích được nghe dương lôi Luận cô là ngốc Cô cảm thấy trong cái gọi ấy chứa đựng một tình cảm yêu chiều khó gọi thành lòi Khi xuống hết cầu thang Dương lôi dừng lại Hẽ cười và hỏi tịnh chi Có chuyện gì vui Mà em cứ cười một mình xuống đường đi thế Lúc ấy Tịnh Chi mới nhận ra Dương Lôi đã nhìn thấy cô cười suốt đồng đi Cô đỏ mừng mặt Cúi đầu xuống thấp Em có cười đâu Dương Lôi cười Nhìn thấy Tịnh Chi cúi đầu Chẳng khác gì một cô gái nhỏ Bỗng cũng cảm thấy lòng xe lại Anh đưa tay nắm chặt cả hai bàn tay lạnh giá Của Tịnh Chi Hẹ gọi Tịnh Chi Tịnh Chi trùng chím cười Ngẳng đầu lên Cô mặt cô đỏ bừng, trông thật đáng yêu sự ảnh đèn đêm màu ảo. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của dương lôi khi nhìn mình, tị trí nghĩ, chăng anh ấy sẽ hôn mình bây giờ? Cô thấy trái tim mình đập rộn rã, ánh mắt trở nên bồi rối. Mọi người thường nói khi hôn phải nhắm mắt lại, nhưng nếu bây giờ nhắm mắt lại thì liệu có chứng tỏ mình quá trao đợi không? Dương lôi sẽ nghĩ mình như thế nào? Liệu anh ấy có cười mình không? Đúng lúc cô đang tự hỏi mình như vậy thì đôi môi của dương lôi ta nhẹ nhàng khẽ chạm dịu dàng lên đôi môi cô rồi dừng lại trong giây lát. Sau đó anh lập tức ngẳng đầu lên. Ôi đã hết rồi sao? Đôi mắt của Tĩnh Chi không nén nổi sự thất vọng nhưng dương lôi thì lại có vẻ rất vui. Em mau lên nhà đi. Vâng, Tĩnh Chi gật đầu nhưng vẫn đứng yên mắt nhìn thẳng vào dương lôi. Dương Lôi cười, đưa tay kẹp béo lên mũi Định Chi. Đồ ngốc, mau về đi. Lúc ấy, vị Chi mới phát hiện ra rằng mình chẳng khác gì một cây xi, vì thế cô càng sống khổ, cô quay người mấy bước, nhưng bỗng đột một dừng lại, kẹp nói với Dương Lôi. Anh mau về đi, sắp hết xe rồi đấy, mau đi đi, để em nhìn anh về trước đã. Dương lôi mỉm cười với cô, cật đầu rồi quay người bước đi. Nhìn theo bóng của dương lôi mờ dần, tịnh chi nhảy lên và khô hẽ. Yes! Vẫn khích đến thế sao? Bỗng một giọng chế nhạc vang lên, tịnh chi quay người lại thì thấy u dụ hàm bước ra từ bóng tối với một nụ cười châm điến trên môi. Anh ta kéo dài giọng. Đừng nói với tôi, đây là nụ hôn đầu của cô đấy nhé. Thật trắng ra sao Định Chi không ngờ Ôn dụ hàm xuất hiện ở đây Cô cảm thấy ngợn ngùng Xen chút giận dữ Cô cắn môi Mắt chừng chừng nhìn ôn dụ hàm Ôn dụ hàm bước tới trước mặt Định Chi Nhìn thấy vẻ dữ dằn trên mặt cô Cười pham mấy tiếng Vừa như thể nhạo cô Vừa như thể chế nhạo chính mình Sau đó nói ừ, Đúng là một lúc hôn trong sáng Địa có hương vị của thiên sư không Thế nào, cô cảm thấy ra sao? Chắc bây giờ tim đang rộn rã lắm nhỉ? Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô rồi dừng lại dây lát trên đôi môi cô. Trong đôi mắt chất chứa một tâm trạng khó tả. Rồi sau đó anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, chế nhạo. Nếu tự đoán không nhầm, trong lòng cô đang rất thất vọng. Đúng thế không? Anh đúng là thần kinh. Định chi gầm lên. Ôn dụ hàm vừa nhạc bán Đúng đấy, đúng là thần kinh Hơn nữa còn nặng là đằng khác Tịnh chi đến nụ cười trên mặt ôn dụ hàm Nhìn thấy nụ cười trên mặt ôn dụ hàm Tịnh chi giữ người Cô cảm thấy hôm nay Anh có điều gì đó không bình thường Không lẽ anh ta bị kích động Khi chứng kiến cảnh mình và sương lô hôn nhau Cô nhìn anh ta vẻ không hiểu Trên mặt ôn dụ hàm Là một nụ cười rất mơ hồ Lòng cô bừng lên giận dữ Có một số điều có lẽ cũng phải nói thẳng ra Tịnh Trì cố nến cơn giận Đưa mắt nhìn xung quanh Cuối cùng nhìn thấy chiếc xe của ông Dụ Hàm Liền tóm lề áo của anh Kéo về phía chiếc xe Ông Dụ Hàm không nói gì Mặc cho Tịnh chi lôi đi Lên xe Tịnh Trì cố hạ giọng Tức giận nói Cô Dụ Hàm lái xe rồi sơn tập thẻ, tối vào góc phố rồi từ từ dừng lại. Bỗng nhiên cô Dụ Hàm trở nên trầm ngông, không nói câu nào, không chỉ nhạng, cũng không tiêu sọc nữa, chỉ ngồi yên lặng như đang suy nghĩ điều gì. Định Chi cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Có thể lúc thường, bị cùng cô Dụ Hàm bắt nạt quen rồi, này bỗng nhiên thấy anh ta trong trạng thái ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Chợt đến lời của Tiêu Tiêu Yêu một người chẳng có gì là sai Lòng cô lại mềm lại Lời lẽ cũng nhữ nhận hơn Anh cảm thấy thế hay lắm sao Bình thường công việc rất bận rộn Tôi tưởng anh không dội rãi như thế Anh thấy chưa độc tôi thì đi thù lắm hả Ông dụ hàm không nói gì mà cho mày nhìn cô Tình chi không để ý đến phản ứng đó của ông dụ hàm Cô cúi đầu nói như chỉ cho mình nghe. Tôi chẳng cảm thấy chuyện đó có gì thú vị cả. Tôi rất mệt mỏi, chẳng khác gì một con chuột suốt ngày bị con mèo lùng sục, lúc nào cũng nơm nộp. Tôi mà đến đây cô dừng lại, cân nhắc xem nên tiếp tục là câu gì. Bây giờ tôi và Dương Lôi đang rất tốt. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy đấy. Tôi mong rằng anh không quấy rối cuộc sống của tôi nữa. Có thể anh sẽ nói Yêu một người không có gì là sai Nếu như không phải là anh đang đùa Tôi có chết gì anh đâu Đúng vậy, tôi giả tạo Bất nhất, nhưng tôi đâu có làm gì ảnh hổ đến anh Dựa vào đâu mà anh tự cho rằng anh nhìn thầu tôi Anh giỏi thật đấy Tôi sợ anh rồi Như thế chưa được hay sao Vô dụ hàm im lặng một lát Rồi đột nhiên khẽ cười thành tiếng Một đoạn tự bày rất dài Nói như vậy tôi thực sự là đáng sợ quá Tôi rất ảnh ái về điều này Tôi rất tiếc Định Chi nhìn chân chăm vào đôi mắt của ung dụ hàm Hy vọng thấy ở anh một chút chân thành Nhưng đáng tiếc là cô không nhìn thấy điều đó Cũng có thể đối với kiểu người này thì không có gì để nói nữa Định Chi thở dài Thôi tôi chẳng còn gì để nói nữa Anh thích thế nào xin cứ việc Xin lỗi, tôi chẳng thể nào chơi trò đó với anh được nữa Tôi sẽ xin thôi việc Như thế là được chứ gì Không hiểu ra trong đầu cô bất chợt nảy ra câu Không thể làm chuột cho mèo vòn mãi Tịnh chi đưa tay đặt lên nằm đấm cửa Tịnh chi đưa tay đặt lên nằm đấm của cửa xe Bỗng khiểu tay của cô bị ung dự hàm giữ lại Anh cười lạnh lùng Không cần phải như thế đâu Tôi đã làm gì để nỗi cô cầm ghét tôi như thế? Vĩnh Chi quay đầu lại nhìn anh ta, khèm mặt lạnh lùng chờ nghe anh ta nói tiếp. Chẳng cô không nghĩ là tôi đã vì cô mà bỏ chỗ làm việc cũ chứ? Khèm miệng, ôn rụ hàm trễ xuống. Vĩnh Chi lệnh lùng nói, không phải là tốt nhất. Một không khí yên lặng đáng sợ bao trùm trong xe, ôn rụ hàm đặt tay lên vô lăng, cúi đầu. Sơn lâu sau mới khẽ thốt ra một câu Hôm nay đúng là một ngày đáng để kỷ niệm Định chi nhìn về phía anh ta Không hiểu hẳn nghĩa trong câu nói ấy Ôn dụ hà mỉm cười với cô Nhưng sắc mặt có vẻ mệt mỏi Chẳng khác gì như đang đấu sĩ thăm chiến nhiều năm Thân thể dã rời Nhưng mà vẫn chẳng nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng Anh tự châm biếm Hôm nay là sinh nhật của tôi Và cô đã giúp tôi có được một sinh nhật khó quên Tịnh Chi giật mình Đột nhiên hiểu ra rằng Vì sao hôm nay Ôn sụ hàm tìm đủ mọi cách giữ cô ở lại Thì ra là như vậy Trong lòng cô trọt dậy lên một cảm giác anh ấy Sao anh không nói sớm Tịnh Chi hỏi Nói gì cơ Nói rằng hôm nay là sinh nhật tôi Tôi chỉ muốn cô ăn cơm cùng với tôi sao Nói thế cô sẽ cùng ăn với tôi chứ Cô không nói được câu gì Cô không biết Nếu hôm nay anh nói rõ ràng với cô Thì cô sẽ làm như thế nào Có thể cô sẽ không tới Có thể cô sẽ vẫn từ chối Ông dụ hàm cười và nói Thôi mà đừng ngày này nữa Hay nghĩ là không thành được người yêu của nhau Thì cũng không nên nỗi Trở thành kẻ thù của nhau Chẳng nên cứ nghĩ đến chuyện thôi việc làm gì Với trình độ của cô, muốn lừa để có được một công việc như bây giờ cũng không dễ đâu. Từ nay về sau, tôi không cho đùa cô nữa là được chứ gì. Sau buổi tối hôm nay, chúng ta thực sự sẽ không còn gì làm nhằng với nhau nữa. Như thế cô bằng lòng rồi chứ. Định trì không biết hay nói gì, trong lòng cô thấy rất bối rối. Cô dụ hàm cười nói tiếp. Nè mặt là bạn bè với nhau một thời gian, hãy tặng cho tôi một món quà sinh nhật đi. Coi như là kỷ niệm, được không? Nhìn cô kìa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đẹp phòng kẻ da như vậy. Dù thế nào thì cô cũng nên vui vẻ đôi chút, trái tim bị gì máu của tôi chứ. Chỉ một ngũ hôn thôi, được không? Sao? Tịnh chi như không hiểu anh ta đang nói gì. Cô ngây người nhìn ô dụ hàm. Ô dụ hàm thôi cười, vẻ mặt chăm chú tới mức khiến cô thấy lo ngại. Thịnh Chi không biết nên trả lời đến nào, chống ngực cô cũng gặp mỗi lúc nhanh hơn. Nhìn thấy khuôn mặt của ung dụng hàm cái sát đến, cô bắt giác. Cô bắt giác con người lại, nhưng vì cô ngồi sát cửa xe nên không thể tránh được nữa. Thịnh Chi cảm thấy chưa bao giờ bối rối như lúc này. Cô định đáy ung dụng hàm ra thì đã bị anh ta tòm lấy và kéo vào lòng. Này anh! Hôn rụ hàng nghiêng đầu cúi xuống hôn, tỉnh trì chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như rốn hết lên đầu và như có một tiếng nổ vang lên khiến cô mất ngất xỉu, dường như dài bằng cả một thế kỷ và dường như ngắn như một hoáng xa băng. Cuối cùng anh cũng dòi môi cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt sáng mông lanh rồi lại hút nhẹ lên môi cô và khẽ nói Ôi, cực cưng, như thế mới gọi là hôn, hiểu chưa? Đầu óp tĩnh chi vẫn trong trạng thái tê liệt Cứ dững sờ nhìn ông dụ hàm Mà không có bất kỳ phản ứng gì Ông dụ hàm khẽ cười với đắc ý Cười thoảng mãn Nhẹ nhàng vui phe bằng trán của tĩnh chi Đồ ngốc Cô có hiểu thế nào là yêu không Hãy nghe tiếng đập của con tim mình đi Vừa rùn rập Vừa bồi dối đúng không Chỉ có trái tim là chân thật nhất Nó không biết nói dối Lúc này khi anh ta hôn Cô có cảm giác xuống sang như thế không? Lúc ấy tĩnh trìm như sự tỉnh Cô đèn mạnh ôn rụ hàm ra Ánh mắt cũng không còn bồi dối nữa Cô lạnh lúng đáp Xin lỗi, vừa rồi tôi cứ nghĩ một điều rằng Có phải hôm nay anh quên anh Giang không nhỉ? Bởi mùi của anh kém hẳn dương lôi à, Phải rồi, vừa nãy tôi quên nói một câu Lý do tôi không thích anh Còn là vì anh quá tự phụ Bây giờ không xa rồi chứ Liệu giữa chúng ta có thể là dấu trống hết cho nhỉ Một cười trên môi ung dụ hàm trở nên ngượng ngập Nhưng anh lập tức lấy lại vẹt bình thường Có thể được rồi, tôi rất vừa lòng Tịnh chi lẹ lùng Như anh một cái rồi mà cười xe bước xuống Ung dụ hàm gọi theo Này Tịnh chi dừng lại Thưa tôn gia, còn có chuyện gì nữa thế ôn rụng hàm nhanh mép cật nhà. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng lần sau chớ có cái gì cũng tin. Cô quả là rất dễ lừa. Tôi nói hôm nay là sinh nhật tôi thế mà cô cũng tin. Đúng là ngốc đến một đáng yêu. Sao cô không nghĩ xem có nên tin vào lời của đàn ông không? Tịnh chi ngây người sau đó cuối xuống số... nhìn vào ôn rụng hàm trong xe nở một nụ cười duy nhất về anh trong buổi tối hôm nay. Tôi cũng có điều này mới nói với anh Anh đúng là đồ khốn Cánh cửa xe bị đóng sầm một cái rất mạnh Tịnh chi đi được mấy bước Rồi dừng lại Quay đầu nhìn chiếc xe của ông dụ hàm Vẫn đứng nguyên tại chỗ Cô quay trở lại bằng những bước đi rất yếu điệu Rồi đặt chiếc túi lên đầu xe Nhẹ nhàng nhấc tà váy Sau đó do chân đá mạnh vào cánh cửa xe mấy cái Rồi mới phủi tay Cầm túi lên, bình mặt bỏ đi Không thèm nhìn ông dụ hàm thêm lần nào nữa Đó là kết cục của việc đáp tội với phụ nữ. Ông Dụ Hàm nằm một nụ cưới đau khổ, măn nhìn theo bóng tĩnh trí quất dần, rồi sau đó gục đầu xuống vô lăng. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi anh Dung lên, sồn dập và kiên trì.